các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. Cái mẹ thì chẳng ai thèm nạp đâu. chỉ tinh khương do nhịn cười đến nỗi sắp phát điên rồi. chỉ tinh thở dài một hơi. có lẽ hứa đình thâm nói đúng. anh mới là con trai ruột của mẹ mình. còn mình chắc chỉ là nhặt từ thùng rác về thôi. hơn nữa còn là một thùng rác ẩm ướt. ha. lốp đi. mẹ chỉ tinh còn nói với hứa đình thâm. cảm ơn cháu vẫn luôn chăm sóc cho chỉ tinh. chưa mà trưởng bối. tốt xấu gì thì hứa đình thâm cũng đứng đắn hơn cháu nên làm ạ chị tinh dựa người lên cửa ghét mò nhìn hứa đình thâm được rồi được rồi ăn xong rồi thì mau cút đi hứa đình thâm nhíu mày còn chưa kịp nói lời chăm chọc cánh tay chị tinh đã bị đập sao lại nói nhiều vậy chớ mẹ sau khi xuống lầu nụ cười trên khuôn mặt khương sơ vẫn không giảm tình cảm giữa dì và chị tinh thật tốt mặc dù ngoài miệng luôn thiên vị hứa đình thâm nhưng khương sơ vẫn có thể nhìn ra được dì rất quan tâm chị tinh Lúc mà cảm ơn hứa đình thăm Cũng thật sự hy vọng anh chăm sóc cho con mình thật tốt Hứa đình thăm cong môi Ánh mắt lé lên thì yếu ớt Đêm tất niên anh mat loe len thi yeu ở đoàn phim mà Tất niên Có lẽ đoàn phim mới cho nghỉ vài ngày Nhưng lúc đó nhất định sẽ tham gia tiết mục Hương sơ dừng bước cô ấy nói Thần ghen tị với người đại diện của anh Cắt Anh chẳng thèm nhìn Anh ta chỉ là một tên đàn ông đang độ tuổi mãn kinh Có gì tốt mà phải ghen tị đột nhiên đau lòng thay cho người đại diện Hứa Đình Thâm lấy điện thoại ra, nói không theo lễ thường. Nếu không thì vậy đi, bây giờ anh sẽ đuổi người đại diện rồi, thay em vào. Cương Sơ, ngày quá đúng là dám nói vậy. Thấy anh thật sự muốn gọi điện thoại, Cương Sơ nhón chân lên điện cướp điện thoại trong tay Hứa Đình Thâm, lại bị người đàn ông giữ trong ngực. Chỉ là, làm người đại diện của anh sẽ phải kiêm chức trợ lý, phải ở chung, ngủ trong giường. Nói hưu nói vượt gì đấy, cô trường mắt, đưa tay đánh anh. Làm gì có người đại diện nào còn phải làm trợ lý, cho dù là trợ lý, thì... Sao lại phải ngủ chung giường chớ Em chưa nghe bao giờ à chưa lấy cái gì cũng phải làm Phải lo lắng toàn bộ cho ông chủ Hứa đền thăm mới cúi đầu Tiến đến bên tai cô nói không ngủ chung giường Thì sao có thể giải quyết khó khăn cho anh chớ Công sơ hơi ngờ ngác Sau khi hiểu ra ý nghĩ sâu xa của anh Cả khuôn mặt lập tức đò lên như quả táo Toàn thân cô khổ nóng Nhất thời không có cách nào tỉnh táo lại Trước mặt mọi người Vậy mai lại nói những lời hạ lưu Đùa dớn lâu manh với cô cương sơ ho khai một cái cố ra bộ bình tĩnh cô ngẩng đầu giọng nói mang theo vẻ nghiệp tốt hòa ra trợ lý là thế này hứa đình thâm không ngờ anh lại là người như vậy bây giờ em sẽ lên mạng vạch trần anh để anh thân mãi xét liệt hứa đình thâm không nhịn được cười vạch trần anh cái gì bàn tay ấm áp của anh ôm sát vòng eo mảy mai của cô để cơ thể cô dán lên ngược mình giọng nói của người đàn ông khàn khàn là vạch trần việc anh để em làm trợ ở hay vạch trần anh om sat vong eo manh mai em ngủ trên giường anh cương sơ nghe thấy mấy chữ cuối Đầu óc nổ ong ong, cô miếm môi nhìn anh Cảm thấy mình lại thua trận trước mặt anh rồi Đáng ghét hứ, Hứa, Hứa đình thâm tiến đến trước mặt Khương Sơ Gần như giáp hôn cô Còn phai trận anh không Khương Sơ bị hơi thở nam tính vào vào mặt Đến nỗi nói không nên lời, tim đập thỉnh thịch Em, em không phải trận Ngoan Hứa đình thâm cong khóe môi, đang định buông cô ra Vòng eo lại đột nhiên bị người nào đó ôm Khương Sơ nhẹ nhàng nhón chân hôn một cái Lên môi anh, sau đó vội vàng chạy mất trêu ghẹo xong rồi bỏ chạy rất kết thế hớ đình đình đứng nguyên tại chỗ một lúc lâu mà cho mot luc lau mai cho đen khi nhiệt độ trên mặt giảm xuống mới đuổi theo anh thầm tự phỉ nhổ chính mình bình thường thì lời cờ nhà nào cũng có thể nói chẳng qua là bị hôn một cái mà lại phản ứng lớn như vậy thật thất vọng khương sơ đã sớm ngồi trong xe Hứa đình thâm vẫn đưa khương sơ đến trước khách sạn anh dặn dò cô vài câu vừa chuẩn bị để khương sơ xuống xe thì bị cô kéo vạt áo mai anh trở về hoành điếm rồi vớ môi mỏng của anh mím thẳng thêm một đường ừ Em sẽ không được gặp anh trong một khoảng thời gian rất dài. Ừ. Nhưng làm sao bây giờ, lúc này em đã nhớ anh rồi? Khương sơ biếu môi. Hứa đình thâm không nhìn được, cười khẽ một tiếng. Anh vẫn còn ở đây, mà sao em đã nhớ anh rồi? Khương sơ rất bất mãn vì anh đã phá hỏng bóng không khí. Hùng hồn nói. Nhớ trước đấy không được à? Được. Giờ lúc Khương sơ cảm thấy hứa đình thâm sẽ dỗ cô, người đàn ông liền tiến lại gần. mi dài in một mảng bóng chi khuôn mặt trắng trẻo bây giờ anh gọi điện thoại cho đạo diễn nói mình không quay phim này nữa rồi giải tán studio sau này chỉ ở bên em thôi được không hứa đình thâm khương sơ phóng anh luôn rồi cô liếc nhìn hứa đình thâm cười a hai tiếng hứa đình thâm thấy cô sù lông không nhìn được bạn vẫn cười cô muốn tức giận kia mà kết quả lại bị anh làm nghẹn đến không cười nổi tức giận vươn tay không ngừng đánh anh khương sơ nghiêm túc nói mặc dù em là phố bà nhưng em không nuôi tiểu bạch kiểm anh đừng có ý định ăn bám thật sự không cân nhắc sao Hứa Đình Thâm kéo khoác áo lông trên người, kéo tay không sơ đặt lên trên cơ bụng của mình, cách một lớp áo thun. Dùng thử không mất tiền, không hài lòng có thể trả hàng. Hiền nhiên, trình độ lưu manh của Hứa Đình Thâm lại khai sáng kiến thức của nghe chuyện hot nhất tại đọc